Bên trong ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng nhạc sập sình in lỗ tai. Tôi hay ngần ngừ một chút, đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Ông thầy cũng thế, trong cái mặt ngơ ngơ đến là buồn cười. Suy nghĩ một hồi rồi tôi cũng mạnh dạn kéo ông thầy đẩy cửa bước vào trong. Khỏi phải nói, ông thầy nối bật như thế nào, trông cứ như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen ngòm vậy. Bên trong quán ba, các cô gái đều ăn mặc mát mẻ, để lộ cặp chân dài miên mang, sông phấn lè lẹt. Tất cả đều nhất loạt nhìn ông thầy khỉ vàng bằng đôi mắt đắm đuối mơ màng. Tôi hơi giật mình nhìn sang ông thầy. Đúng là ông ấy đẹp trai thật, trên người cứ như tỏa ra chân hào quang sáng chói. Nhiều lúc cũng phải xem lại cảm giác của tôi mới được. Tại sao tôi lại chẳng có cảm xúc gì khi đi cạnh ông thầy Khí gian nhỉ? Hay là tôi bị lét? Mà thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Phải thực hiện kế hoạch đã rồi bàn đến chuyện ấy sao? Tôi nghĩ rồi nhìn những cô gái trong quán một lượt. Cảm thấy khá hài lòng với những cô gái này thì việc thực hiện kế hoạch là quá dễ dàng. Tôi gật cưu. Rồi quay sang nói nhỏ Chứ ông thầy khỉ vàng Đang đứng đút tay vào túi quần mặt trong ngố không chịu được Thầy Thầy đứng yên đây nhé Em vào xem có chuyện gì Rồi thử đàm phán xem sao Nếu không được thì em gọi thầy vào trả tiền nhé Ừ Ông thầy gật đầu Mỉm cười dịu dàng Khiến lũ con gái cứ phải nói là Ngất lên ngất xuống Tôi nhanh chân Lũi vào sâu trong quán, rồi đi đến chỗ có 6 cô gái xinh đẹp, thì thầm vào tay họ cùng một câu. Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy cái anh tóc vàng đằng kia không? Em là em gái của anh ấy. trong men thế thôi chứ thật ra rất nhát gái. Anh ấy thích chị lắm nhưng lại không dám nói nên nhờ em ra tỏ tình hộ. Nếu chị thích thì hãy đến với anh ấy. Nhớ là phải mạnh tay vào thì anh ấy mới nghe lời thế nhé hi hi. Lẽ dĩ nhiên là sáu cô gái tinh sái cổ sung sướng như được lên mây Cùng lao đến vồ lấy ông thầy khỉ vàng Như mèo vồ cá Ra sức nủ niệu Kéo tay kéo chân Khiến ông thầy ú ớ chẳng hiểu gì cả Nhưng lúc ấy tôi nhanh chân lũi ra ngoài Ông thầy khí vàng nhìn thấy bóng tôi thì dội kêu lên. Này, này, này, cứu tôi với, em đi đâu đây? Tôi quay lại mỉm cười rõ tươi hét lên. Em đi trước đây, thầy cứ ở lại vui chơi cho đời mới mẹ nha. ha <cười> Rồi tôi không gió ông thầy một cái, lẹ làng đẩy cửa bước ra ngoài trước đôi mắt trân trối của người thầy vĩ đại. chạp 12. Không còn gì nhục hơn đi xin cơm. Không khí bên ngoài thật dễ chịu. Tôi chỉ muốn nhảy lên hát to tự do muôn năm. Tôi sung sướng quay lại nhìn quán ba lần cuối rồi nhanh chân phóng đi trước khi ông thầy khí phàng thoát khỏi vòng tay của các nữ nhân. Ôi thầy yêu quý, thầy không nên trách em làm gì. Đây cũng được coi như một trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của thầy mà. He he. Tôi tung tăng bước trên con đường ngập tràn ánh nắng và sự tự do, hạnh phúc có những khi chỉ đơn giản thế thôi. Tôi nghĩ rồi sung sướng nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm. Nhưng sao tôi thấy mình cứ như là một ngôi sao nổi tiếng thế nhỉ? Bằng chứng là những người xung quanh Đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại Có vài người còn định gọi điện thoại Đến bệnh viện Gia Lộc Để kiểm tra xem có bệnh nhân nào trốn trại không Hú, hú, hú Đúng là đau hơn quạn Nhận thấy được sự nổi tiếng bất đắc dĩ của mình Tôi đau đớn Nuốt nước mắt vào trong Thu răng lại Trở về với vẻ nghiêm túc Giả tạo thường ngài Nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm khó chịu. Cảm giác này là gì đây? Ồt, ọt, ọt. Tiếng kiều này đã nói lên tất cả. Đúng vậy, tôi đang rất đói. Tôi xoa xoa cái bụng rồi đưa tay lên xem đồng hồ. 11 giờ 15 phút. Thảo nào mà tôi lại thấy đói. Giờ này ở nhà tôi đang ngồi vào bàn sơi cơm ngon lành rồi, nhưng bây giờ thì làm gì có cơm để mà ăn? Bà mẹ yêu quý đã đẩy tôi đến bước đường cùng, còn không thèm nấu cơm cho tôi ăn nữa chứ. Nhưng cái chính là đến tiền bắt xe buýt về nhà tôi còn không có nữa là... Chẳng lẽ tôi phải lê cả tấm thân tàn này đi bộ cả mấy cây số Để về nhà trong tình trạng đói vật bờ ư Không chịu đâu hu Hay là quay lại quán ba để tìm ông thầy khí vàng nhỉ Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu đã bị tôi gạt phát đi Bây giờ quay lại để ông ấy bóp cổ đưa đi du lịch ăn tàu địa phủ à Mà cái chính là tôi đã bày ra bao nhiêu trò khiến ông thầy thê thảm Lúc này lại quay lại muối mặn xin một bữa cơm ư Không đời nào, lòng tự trọng của tôi không cho phép À đúng rồi, tôi suốt nữa thì reo lên Sao tôi lại quên con bạn nói khố của mình nhỉ? Nghĩ vậy, tôi sung sướng mở máy bấm số của cái trang Rồi chưa vẻ đưa máy lên tai nghe Giọng nói lanh lạnh của con bạn ở đầu dây bên kia Khiến tôi có cảm giác như đang được đi chơi trên thiên đàng Alo Tôi là Trần Minh Trang Hiện giờ tôi đang bận, không thể nghe máy Hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút Liền sau đó là một tràng dài nhẫn tiếng tút tút ngứa tay Tôi giận đến méo ca mặt Suốt nữa thì dứt cái điện thoại ra đường Bạn bè thế đấy Lúc tôi được khưởng phúc thì quay trái quay phải, trước mắt, đằng sau, chỗ nào cũng thấy cái mặt nó. Nhưng khi gặp khó khăn thì tìm khắp nước cũng chả thấy cái bóng gió nó đâu. Bận, bận cái gì cơ chứ? Có mà bận đi chơi với trai thì có. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Tôi hằng học nghỉ rồi ngồi phịch xuống đường than thân. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Sớm không, muộn không, lại đúng đến giờ ăn trưa mới cắt được đuôi ông thầy. Có lẽ ông trời đang phạt tôi đây mà. hu Đang đau khổ, giật giả vì đói cơm thì tôi thấy một dáng người rất quen ngồi phẩn phơ trong một quán nước. Ôi, ôi, cái bóng dáng thân thương ấy có chết tôi cũng không thể nào quên. Đúng vậy. Cái tên có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu hạt dẻ bông bền ấy, không ai khác chính là Hop Boy số 1 Trường Thanh Đăng, Trần Lâm Phong. Xem ra ông trời vẫn còn chưa triệt đường sống của tôi rồi. ha ha Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đải tôi một bữa cơm thì sao nhỉ? Nhà hắn giàu lắm mà. He he... Nói cho cùng thì tôi với hắn cũng gọi là chỗ quen biết, dù toàn đối đầu, đá điểu nhau. Với lại chúng tôi dù sao cũng học cùng khối, bạn bè cả, đãi nhau cơm ăn là chuyện nhỏ thôi mà. Hô hô, đi thôi. Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn đang ngồi, rồi giờ như tình cờ đi ngang qua, tôi rao lên chơi vẻ. a bản phong! Còn nhớ tôi không? Nghe gọi hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực. Hắn khẽ nhết mép mỉa mai nói. Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? Tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế? À, có một cơn gió đã bảo tôi đến để huấn luyện con thú điên, đưa nó vào trại tâm thần ý mà. Tôi nghĩ, nhưng không dám nói ra, sợ hắn nổi điên lên, bỏ đi một nước thì tôi chẳng còn cơm mà ăn. Vì thế tôi phải cố nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lý, mỉm cười không nói gì. Sao không đớp lại? Bình thường cậu giỏi ăn nói lắm mà, không phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng gió miệng đánh tôi đơm đớp đấy sao? Tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa, ăn nhầm phải cái gì à? Hắn nhết mép mỉa mai nói, Ăn nhầm thịt ngươi đấy. Tôi hằng học nghĩ, nhưng vẫn cố nặng ra một câu cười hàm tiếu e lệ. Dỡ giọng ngay ngô đáp Ồ Tôi có thấy à Lúc nào ở đâu sao tôi không nhớ nhỉ Chắc cậu nhầm rồi Chứ làm sao tôi lại có thể Tỏ ra khó chịu với một người đẹp trai Tài giỏi như cậu Hi hi hừ, Hay là cậu mê tôi rồi Nên mới cố tình mặt đẹp thế này Để đến cho tôi ngắm Hắn nhết mép cười điểu Kinh khỉnh nói Hừ hừ Lại chúa, hắn đang nói cái gì vậy trời? Mấy tên hấp bôi kiểu này, đúng là toàn mắc bệnh đu cột điện Tôi cay độc nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi không nói gì Bực thật, có xin bữa cơm thôi cũng phải khổ như thế, hoạch quẻ đủ điều Trần Lâm Phong, người nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì ngươi biết tai Không nói gì có nghĩa là thật rồi Hắn hơi nhớn mày kêu căng nói. Tôi dùng lưỡi cố gắng đẩy cục tức vào trong, phồ ra hàm răng trâu của mình, dở giọng nỉnh nọt. Ôi, một người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi. Hi hi. Ai với cậu Lâm Phong thì con gái cứ phải đổ rằm rằm nhỉ. Thôi đi, không cần đóng kịch nữa đâu. Tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan. À quên. Bản chất của cậu rồi Nghe câu nói của hắn Mà tôi suýt phá lên cười Cũng chỉ vì cái câu Nhìn thấu tim gan Mà hắn bị tôi chỉnh Cho một trận toát cả mồ hôi hột Nhưng tôi dội kềm trận cười Nghiêng thùng đổ gánh của mình lại Bằng một cái miếm môi đúng chất Giờ chận dội nói Ây ấy Nghi quang cho người khác là xấu lắm đấy Tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống, nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có một giọng nữ lanh lãnh đột nhiên vang lên. Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi anh đường kẹt quá. Một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh lam ngắn đến đùi yếu điệu bước đến, mỉm cười thật tươi nhìn hắn rồi ngó sang tôi, cô ta nhớ mày hỏi. Anh đang nói chuyện với con nhỏ nào thế anh bắt cá hai tay hả Không biết đâu rõ khổ chưa đến đã bù lu bù loa lên rồi tình phòng nhếu mày khó chịu sẵn giọng đáp ngồi xuống đi vừa đến đã lằn nhằn biết hết cả tay không thích thì chia tay Ừ xem cách hắn nói chuyện với con gái kìa em xin lỗi đừng giận Mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay. Cô gái nói với khuôn mặt buồn buồn. Hừ quá ra là hẹn hò. Thế là mất bao công sức từ nãy đến giờ. Bực mình. Tôi trở lại với bản chất thật của chính tôi. Cười mỉa mai nói. Ây da! Cậu phong đào qua dữ. Bạn gái thứ mấy trăm rồi đây cậu. Không khéo mai sao. Cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhỉ. Đến lúc ấy đừng quên tôi nhé. Cậu... <cười> cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Ha <cười> ha, cậu chắc mê tôn ngộ không lắm nhỉ. Thời đại nào rồi mà còn có lộ nguyên hình. Này, tôi bảo, nói gì thì nói nhỏ thôi. Kẻo bọn trẻ con nghe thấy nó lại cười cho. Dám chế giữ tôi, cậu chán sống ra. Hỏi ông trời vì sao nhiên lại dám? Ông trả lời tại phong ngốc quá thôi. <cười> tôi xuất khẩu thành thơ. Được lắm, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi chọc tức tôi đấy à? Hắn nhờ mắt đầy nguy hiểm. Hờ, thật ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì cho đời héo úa. Thấy cái mặt cậu là tôi thấy điểm hung đẹp. Trong quả cầu tiên tri của Harry Potter Tự dặn lòng phải tránh càng xa càng tốt rồi Nếu không phải vì tôi đang gặp nạn Cần nhờ đến cậu Thì giờ tôi đâu phải đứng đây Phung mưa xuân nỉnh cậu Tôi bực mình gắt lên Gặp nạn Cần giúp đỡ Hắn nhếu mày nhìn tôi Ngạc nhiên hỏi Có gì mà phải ngạc nhiên Tôi không được gặp nạn chắc Mà thôi tôi có chết cũng chẳng thèm nhờ đến sự giúp đỡ của một tên lưu manh giả danh trí thức, ác quỷ, đổ lốt người, lười ư lai khỉ độ như cậu đâu. Tôi xỉ hắn một tràng dài cho bỏ tức. Này, ai cho cô nói như thế hả? Một giọng nói bực tức gian lên nhưng không phải của tên Phong mà là của cô bạn gái đi bên cạnh hắn. Quá ra từ nãy đến giờ, tôi và tên Phong cứ mãi cãi nhau mà không để ý đến sự hiện diện của cô ta. Khiến cô ta bực tức, bây giờ lại nghe tôi mắng người yêu như thế, nên cô ta cảm thấy sót đây mà. Thôi, dù sao tôi cũng nên rút sớm, ở đây cũng chẳng ít gì, chỉ tốn nước bọt Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nói. À xin lỗi, tôi đi ngay đây không làm ảnh hưởng đến hai người nữa. <cười> Đúng là trơ trẻn, đã đen đúa còn đòi mặt váy trắng, đã xấu xí còn đòi nói chuyện với Phong. Cô ta khinh khỉnh nhìn tôi nói. Ờ hơ, gì thế này? Tôi đây đã định lặng lẽ rút im, thế mà cô ta cũng không tha. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã thế tôi cho biết thế nào là lễ độ. Dám nói tôi trơ trảng Còn nữa Tôi mà đen đúa xấu xí ư Quang được Tôi không đen mà còn trắng nữa là đằng khác Tuy nhiên Cô gái này còn trắng hơn Đúng vậy Rất trắng Đấy chính là điểm đáng tự hào nhất Trên người cô ta Thế nên cô ta mới đem ra So sánh với tôi đây mà Đã vậy Tôi sẽ dùng chính cái điểm đáng tự hào đó Đánh cho cô ta một trận tơi bời, không dám hé răng nữa. He he. Tôi gật gù, nghĩ thầm, rồi miếm cười suýt soát. Chị trắng thật đấy, ngưỡng mộ quá. Dĩ nhiên rồi, biết điều thì tránh xa phong ra. Dân, em chỉ cần nhìn chị là biết mình không có cửa rồi. Vẻ đẹp của chị chắc sẽ càng tỏa sáng hơn nếu đi trong đêm tối. Người đi đường nhìn thấy chắc ngất luôn. Tôi nịnh. Thật sao? Nghe khen, đôi mắt cô ta sáng lên khiến tôi suýt phì cười. Dân, dễ đẹp chim sa cá chết. Xí lộn à, cá lặng của chị gợi cho em nghĩ đến gia diễn trong một bộ phim. Phim gì thế? À, là bộ phim kinh dị sát ma chết trôi. Tôi thẳng duyên đáp không quên nở một nụ cười từ rối ha hả, mày, mày mày dám nói tao giống mà, chán sống rồi chắc Cô ta bật dậy hét lên, dung tay đỉnh tác tôi Nhanh như cắt, tôi dội giữ lấy tay cô ta, bật thuốc lên ấy chết rồi, đừng nói giận, kéo bệnh phát tác Cô ta nghe thấy, dội dừng lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi Bệnh gì mà phát tác? Em cũng không định nói đâu Nhưng bệnh chị nặng quá rồi em sợ Tôi làm dễ mặt lo lắng nói Sợ cái gì? Hế <cười> Chắc chị không biết Từ nãy đến giờ Em quan sát chị Thấy chị đã bị mắc bệnh bạch tạng Tôi ủ ê nói tiếp Giai đoạn cuối rồi khó chữa lắm Chấu hiệu của bệnh hiện rõ trên người chị kia Da trắng bệt, xanh sao Mắt thăm Lúc nổi giận thì gân xanh nổi chăn chịch. Cái gì? Bệnh bạch tạng ứ? Sa sao mày biết? Mẹ em là bác sĩ chuyên khoa bạch tạng mà. Tôi ngay thơ nói. Thế có dễ chữa không? Cô ta rung rung hỏi. Theo như em biết thì bốn người bị mắc bệnh bạch tạng đều không chết cả bốn. Nhà thế cô ta thở phào nhẹ nhổm. Nhưng liền sau đó tôi đã nở một nụ cười cực điểu nói thêm. Thế nhưng... Nhưng sao? Nhưng ba trong số đó thì trở thành người thực vật, còn một người bị mắc chứng thần kinh. Hả? Cô ta kinh hải kêu lên rồi không kềm chế được, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát. Mày lừa tao phải không con bé kia? Tao không tin đâu, cút đi cho khuất mắt tao. Giận quá mất khuôn nên cô ta dùng những từ ngữ thật khó nghe để mắng tôi Nhưng thôi dù sao tôi cũng mệt rồi Chẳng thừa hơi mà đi đôi co linh tinh nữa Nghĩ vậy nên cũng không giận gì lắm Chỉ nhìn cô ta mỉm cười khối lỗi Rồi định quay gót bỏ đi Đột nhiên Rành Một âm thanh khinh khủng gian lên Tình phòng đập bàn một cái thật nhanh Rồi đứng dậy lạnh lùng nói Biến đi ngay! Gì vậy cơ? Hắn dám đuổi tôi ước, còn nói tôi biến đi nữa chứ. Được, được thôi, tôi biến cho mấy người rảnh nợ. Tôi trừng mắt, nhìn hắn, rồi không thèm nói thêm câu gì nữa, quay ngoát người, bỏ đi. Tôi và hắn đã từng cãi nhau, nhưng chưa lần nào hắn quát tôi như thế cả. Đã thế thì tôi đây cũng chẳng thèm. Tôi bực tức nghĩ, rồi nghiến răng trèo trẹo hùng dũng bước đi. Nhưng sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu, muốn khóc quá. Hu hu hu. Chap 13 Tình cảnh trớ trêu. Đang đi, đột nhiên có một bàn tay giữ tôi lại. Tôi tức giận định quay lại xem kẻ nào dám bắt nạt con gái nhà lành giữa đường giữa chợ và cả gan nắm tay nắm chân người ta thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng của tên Phong. Hắn nhìn tôi nhíu mày cao nhào. Này, sao chưa nói gì mà đã bỏ đi thế? Cái gì thế này? vừa đắm vừa xoa ư ban nãy còn bắt tôi biến đi thế mà giờ còn hỏi như vậy nữa hả thật nực cười bực mình tôi cáo kính nói chẳng phải cậu đuổi tôi đi ư tôi biến để hai người thoải mái tâm tình đó tôi không phải bảo cậu người tôi muốn biến đi là cô ta kia hắn nhét mép nói rồi hất mặt về phía đằng xa Nơi có một cô gái đang lũi thủi bước đi Chính là cô nàng Bạch Tạng cãi nhau với tôi lúc nãy Tôi tuy cảm thấy hơi vui vì người bị đuổi đi không phải là mình Nhưng nhìn bóng cô gái kia tôi bỗng thấy xót xa Cái cách hắn đối xử với các cô gái thật sự quá tàn nhẫn Tôi đột nhiên tôi bỗng cảm thấy tức giận Biết đâu hắn đuổi tôi đi để tạm chia tay với cô bạn kia, rồi sau đó lại chạy theo để giải thích. Cái kiểu này là định bắt cá hai tay đây mà. Nghĩ thế nên tôi hất tay hắn ra, rồi gắt lên. Bỏ ra! Đuổi đi rồi còn chạy theo tôi làm gì? Tôi không phải là cái loại bám váy đàn ông. Xí lộn, bám quần đàn ông đâu nhé. Đuổi thì đây đi, đây cũng chẳng thèm. Ừ tôi phải nói như thế nào thì cậu mới tin đây Người tôi muốn đuổi không phải là cậu Có ma mới tin cậu Tự dưng cậu quát biến đi Mà không thèm nói rõ là ai Trong khi ở đó có đến hai cô gái Thì chúa mới biết cậu đuổi người nào Ở vào tình huống ấy Chẳng lẽ tôi cứ đứng trơ mắt ếch nhìn Để sau đó bị đá đi như con cuốn à Thôi được rồi không nói chuyện này nữa Thế cậu đến tìm tôi có việc gì Chẳng có gì cả Tôi sẵn giọng đáp Thế ai vừa bảo gặp nạn Còn bảo cần sự giúp đỡ của tôi Hắn nhớ mày hỏi À thì... Trời ạ Mãi cái nhai với hắn Khiến tôi quên bén Nỗi bất hạnh của mình lúc này Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ dội đây Thế nên từ khuôn mặt cao có khó chịu Tôi vội thay bằng một nụ cười tươi tắn Dịu giọng nói Ây da... Bây giờ mới nhớ ra, cậu Phong có trí nhớ tốt thật đấy, hi hi hi. Ừ, vì thế này, sao cậu thay đổi bộ mặt nhanh thế, lại định giỡn trò gì hả? Ê, sao cậu toàn nghĩ xấu cho người khác thế, sống không thọ đâu. Thế có chuyện gì thì nói đi chứ, lằn nhằn mãi. Hi hi, Phong nè, giờ là trưa rồi ha. Ừ, thì sao? Thì cậu không thấy đói hả? Không, tôi vừa ăn trưa rồi Trái đất như ngừng quay Thế mà tôi còn ôm cái mộng tưởng Sẽ được hắn đãi ăn Trong một nhà hàng sang trọng cơ đấy Quá ra là hắn đã xơi Bữa trưa ngon lành từ trước rồi Thế mà không thèm nói trước Hù, Ông trời ơi là ông trời Đến cơ hội sống cuối cùng Ông cũng triệt phá của con ư Hi hi Tôi đói phát rung lên rồi Thế mà từ nãy đến giờ cứ phải cười, phải nói như một con ngố, biết cái tên chết dẫm này. Đã thế, lại phải nghe cái giọng lạnh lùng nhừa nhựa đáng khét của hắn nữa chứ. Này, cậu sao thế? Bị đơ à? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó? Hắn nhíu mày hỏi. Mặt xác tôi, tôi không thèm nói với cái loại vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa như cậu nữa. Tôi bật mình hét toán lên. Ê! Nói gì thế? Tôi chưa đụng gì đến cậu đâu đấy. Hắn nhăn mặt gắt lên. Ừ! Cậu có bị thiểu năng trí tuệ không? Sao tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu cũng không chịu hiểu thế? Dược vừa thôi nhé Cậu không nói làm sao tôi biết. Đã thế lại cứ mắng tôi xa xả ấy. Hắn bất bình nói. Chúa ơi xin người hãy dán cho cái tên đang đứng trước mặt con đây một tia sét cho hắn nổ não luôn đi. Thật không hiểu hắn ngốc thật hay đang giả giờ ngốc nữa. Nói đi chứ. Tôi, tôi, tôi lúng túng. Chẳng lẽ bây giờ lại nói toẹt ra là tôi đói nhưng lại không có tiền. Muốn hắn mời một bữa cơm ư? Không được, như thế thì mất mặt lắm. Tôi cái gì sao cậu cứ ấp uống như gà mắt tóc thế hắn gắt lên cho tôi tôi ừ, không không có gì cả học học có một âm thanh du dương đột nhiênvang lên tôi cứng cả họng mặt xanh như tàu lá chuối Quý vị các bạn đang theo dõi truyện dài Tôi Gắt Anh Đồ Du Côn của tác giả Thuy U-Uki.